Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bởi bao nhiêu điều biến động đã xảy ra liên tiếp Nhận thấy Bương Khang đã bắt đầu tỉnh ta nhập để Hàn chưa muốn nói tiếp Tôi đã biết rằng người thanh niên tên dục tâm đó Chính là người bạn rất thân thiết của cô gái có tên kiểu V Và kết cục cuối cùng của, của cậu ta là rất thê thảm như mọi người đã biết Liệu trong số chúng ta có ai đó cho rằng Lai Lâm cũng sẽ phải hứng chịu một kết cục như vậy hay không Có thể làm chứ Chú Khiến lên tiếng nhận định thêm Và lời nói của Hàn Trương một cách gấp ủng Rồi nhìn đối diện lại Phía Hàn Trương anh nói Vậy ý cậu là Chúng ta phải bắt đầu từ cô gái kiểu vì hay sao Đúng vậy Nhưng bằng cách nào Cậu nói chi tiết hơn đi Cô gái ấy có thể xác định được vị trí của dục tâm Mà mọi người lại không thể Còn chúng ta thì không thể Xác định được vị trí của lai lầm Còn cô ấy thì lại rất có thể Cách duy nhất khả thi đối với chúng ta hiện giờ là chỉ còn hy vọng và khả năng siêu nhiên của cô gái ấy. Hoàn toàn có lý, tôi tán thành với cậu. Có lẽ đó là một lối thoát duy nhất của chúng ta khi mà mọi ngà đường đều đã bị bịt kín. Lời tán thành của chú Khiên cũng như cổ mỹ với Vương Khang khi mà anh vừa nhận được sự gật đầu từ phía Vương Khang. Chứ có hiểu mất là vẫn lộ vẻ, âm ức. Giờ cô không muốn tán thành tất cả những gì Có liên quan đến kiểu vì Có lẽ cô vẫn chưa thể vượt qua được Sự tự ti và non nốt của tuổi trẻ Để rồi cô cứ nặng mang những ấm ức trong lòng Mà cô cho rằng Nó không phải là một sự ấm ức vu vơ Đường miền bờ sông Lâu hậu Ngắm nhìn quang cảnh mênh mông phía chân trời xa tiếp Kiểu vì thế cuộc đời mình đã trở thành Một tấn bi từ lúc nào Có lẽ từ lúc Khai Khương mất Dường như cái sự việc đau lòng đó Đã mở đường như tất cả những sự việc tiếp theo Mà cô không thể nào ngăn cản được Đã có lúc kiểu Vy cảm nhận thấy rằng Mình đã đi lạc lối Những sự thật oan khiên đó Nó cứ tồn tại song song với cô Nhưng lại không để cô đặt chân vào nó Dù chỉ một bước Nhờ đến Lai lầm lòng cô đang đau than lại Dù cô có là một kẻ ngốc ngách Khả năng chăng nữa Thì cô cũng có thể nhận ra được rằng Lai Lâm đã dành rất nhiều tình cảm cho cô Có thể đó là cả một con tim đang đắm chìm trong tình yêu vừa mấy trơn. Nhưng với cô thì lại không phải là như vậy. Cô chỉ coi anh như một người anh trai tôn kính. Phải chăng là tình yêu trong lòng cô sẽ không bao giờ được thắp sáng nữa. Cô không hề có một ý niệm nào với tất cả những chàng trai xung quanh mình. Cô chỉ coi họ là những người bạn. Những người anh mà cô vô cùng yêu thương và kính trọng. Những sự sốt sẵn lo toan trong lòng cô lại trỗi dậy. Thì mà cô nhớ tới cánh tay đã bị cột của lai lầm Chân trời lại ứng đỏ lên trong mắt Làm cho cô cảm nhận những khát vọng Của một kẻ phế nhân đang bị giam cập Trong bế tắc Rứt dòng suy nghĩ ra khỏi coi manh vòng Kiểu bị quay người vùng chân bước Và mang theo một quyết định Cô sẽ tìm kiếm lai lầm Và chỉ có một mình Dường như hiểu mắn Chỉ có sự cay nghẹt ở nơi cô Nên cô không muốn lôi kéo thêm bất kỳ ai Vào những sự việc lưu gian như thế này nữa Nếu như mọi chuyện vẫn tiếp tục là những chuỗi tồi tệ Thì cùng lắm Cô cũng chỉ biến thành một hài bột Để mặc cho mưa gió Cuốn trong suốt nẻo đời mà thôi Bước chân về đến nhà Kiểu vì không khỏi ngạc nhiên Vì đang có hai vị khách đứng ở cổng đợi cô từ bao giờ Tiến lại gần hơn Vy khẽ cuối chào Vy cô nhận ra rằng một trong hai người đó Có một người mà cô đã may mắn được quen biết Đó là Vương Khang Chào anh Kiều Vi nhẹ nhàng kính cận Chào cô Vi Vương Khang chào lại cho anh Quay sang phía người bạn mình Và đưa tay nói Giới thiệu với cô Vi Đây là Hàn Trương Cậu ấy là người trong nhóm của chúng tôi Chào anh Kiều Vi khẽ chào Hàn Trương và cô Cũng nhận lại được một động tác đáp lễ Của anh chàng hộ pháp Cô Vi thì cậu đã được biết rõ rồi cho tôi không phải giới thiệu nữa Vâng Hàn Trương trả lời một câu gọn lọt Làm cho Vy phải ngay lập tức buông lời thẳng mắc Xin lỗi không biết hai anh đến đây có việc gì Trước khi vào chuyện cô có thể chúng tôi vào nhà được không Vâng mời các anh Theo bước chân kiểu Vy vào nhà dường như cả hàn chung vào Vương Khang để cảm thấy anh hạnh Vì sự lạnh lùng của Kiều Vy Vào đến nơi ngồi đối diện với Kiều Vy mà họ cảm thấy thật ác lắm Vương Khang hơi tỏ vẻ ngỡ ngủng anh nói Gần hôm trước cơn thiếu tần, tôi thật sự xin lỗi cô vì hành động kém tự cho của mình hôm Cũng chỉ vì cô ấy quá xúc động mà không thể làm chủ được những lời nói của mình. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net